các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng cọt két. Một anh chàng cao to đang mơ màng dụi dụi mắt, nhìn thấy Phương Mộc, giật nảy mình hỏi: "Cậu đang làm gì thế?" Phương Mộc nhận ra cậu ta là Lưu Phiện Quân, học chuyên ngành luật hình sự. Cậu dường như chuẩn bị hét lên, chạy mau, nhưng hai từ này vẫn chận ngang giữa cổ họng cậu. Ngọn lửa và luồng khói mù mịt hành lang bỗng một tắt. Phía đầu bên kia vẫn là một cối đen đặc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không, không có gì. Phương Mộc từ từ rút tay ra khỏi cặp sách. Liêu kiện quân nhíu mày nhìn cậu, hừ mũi một tiếng, quay người bước lào đảo về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng 313 cũng lặng lẽ mở ra. Đỗ ninh thò đầu ra, nhìn về hướng nhà vệ sinh, quay đầu lại. Kỳ thầm một câu, rồi nhìn thấy trần dao tóc khả bung chạy thật nhanh ra ngoài. Xin lỗi. Sau khi ngồi yên vị trên giường thở hồn hèn một lúc, Phương Mộc nằm đầu lên nói với Đỗ Ninh. Cậu nhóc này, tớ cứ tưởng cậu không về cơ. Đỗ Ninh gãi gãi đầu nói. Tớ cứ tưởng bảo vệ, sợ quá, suýt chút nữa bị liệt giường. Họ lại đến nữa ư. Bọn họ vẫn đứng yên lặng phía đầu giường, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi từ phía sau. Thực ra, cậu cũng giống tôi thôi. Tôi cũng biết đó chính là ngô hàm, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Không, tôi không giống cậu. Ngày thứ tư, sau khi quy án, cuối cùng Mã Khải cũng mở miệng, vui vẻ thừa nhận cả bốn vụ án giết người đều do anh ta gây ra nhưng anh ta kiên quyết nhận định rằng anh ta giết người uống máu là để tự cứu mình, bởi vì anh ta, bố anh và anh cha anh ta đều bị bệnh thiếu máu trầm trọng. Cảnh sát đã đặc biệt mời bác sĩ làm xét nghiệm tổng thể cho anh ta. Kết quả chứng minh, huyết tương của anh ta hoàn toàn bình thường. Sự thực đã quá rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, nên Sở Công an Thành phố quyết định nhanh chóng giao cho việc kiểm soát. Thái Vĩ gọi điện, nói sơ qua tình hình vụ án với Phương Mộc. Phương Mộc đưa ra yêu cầu muốn được gặp mặt nói chuyện một lần nữa với Mã Khải. Thái Vĩ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cuộc gặp mặt trò chuyện này được bố trí trong một phòng khách của trại tạm giam. Thái Vĩ muốn đi cùng Phương Mộc, nhưng Phương Mộc kiên quyết muốn được nói chuyện riêng với Mã Khải. Thái Vĩ không kết phục được cậu đành phải đồng ý. Khi đưa Phương Mộc vào phòng, Thái Vĩ liên tục nhắc nhở Phương Mộc phải hết sức cẩn trọng. Trại tạm giam đã bố trí cho hắn một phòng giam đơn. Có biết tại sao không? Ngay đêm đầu tiên vào đây, hắn đã tấn công những phạm nhân khác, cắn chặt cổ họng người ta không chịu nhả ra. Chẳng còn cách nào khác đành phải bố trí cho hắn một phòng giam đơn. Trong phòng thách chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế đều bị đóng cố định xuống nền. Xung quanh không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt. Thái Vĩ chỉ vào nút màu đỏ trên cánh cửa sắt nói. Chúng tôi ở ngay bên cạnh. Khi nào nói chuyện xong, cậu hãy ấn nút này, chúng tôi sẽ đưa cậu ra. Anh dừng một lát. Nếu gặp nguy hiểm, cũng ấn nút này, đã hiểu chưa? Phương Mộc gật đầu. Mã Khải bước đi khập khiễn, bị hai người giám thị nhà giam dẫn vào phòng khách. Hắn cúi gàm mặt, có thể nhìn thấy mấy vết thương trên cái đầu đã bị cạo trọc Giám thị nhà giam ấn hắn xuống chiếc ghế đối diện với Phương Mộc. Đang định còng tay hắn vào bàn, Phương Mộc nói, Đừng còng anh ta. Không được. Thái Vĩ từ chối thẳng thần. Phương Mộc kéo Thái Vĩ ra chỗ khác nói nhỏ, Tôi muốn anh ta được hoàn toàn thoải mái, Như vậy mới có thể khó được thứ tôi cần. Tư liệu hiện có cho thấy, Mặc dù Mã Khải mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng trước khi 26 tuổi, anh ta vẫn là một cậu con trai trưởng thành hoàn toàn bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 được vào thẳng đại học. Trong thời gian học đại học, chỉ có một lần khi trượt, ngoài ra không gặp bất cứ trở ngại khó khăn gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc tại một công ty nhỏ, Bình thường dù ít giao tiếp với mọi người nhưng cũng không hề biểu hiện ra những triệu chứng hoang loạn tâm thần, đã từng yêu một lần, sau đó tự chia tay. Nếu như nói Mã Khải vẫn luôn tiến bước theo một quỹ đạo cố định trên con đường đời bình thường và bằng phẳng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net